Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Thấy bà già thì mỉm cười, già lưu cười nói, bà thật chẳng ra ngoài bao giờ, thấy vườn đầy có hoa đẹp là cố sống cố thiếp, cắm đầy cả đầu. Bà già vẫn không nói câu gì, già lưu nghĩ ngay. Thường mẹ nói các nhà giàu sang có tấm gương để mặc áo, có lẽ à mình đứng ở trước gương hay sao đây? Liền dơ tay ra sờ và nhìn kỹ thì chính là bức vách chạm bóng bốn mặt và lắp gương giữa. Giả lưu bỗng cười lên rồi nói, thế này thì đi ra thế nào được? Cây gương này có nút bấm có thể đóng mở được không ngờ giả lưu sờ đúng vào chỗ bấm. Cây gương gạt sang một bên, hé ra một cái cửa. Giang Lưu mừng mừng sợ sợ chạy ra. Trần thấy một cái giường rất lịch sự đặt đó. Lúc này Giang Lưu hãy còn say rượu, đi mãi đã mệt liền ngồi thịt xuống giường, định nghỉ một lát, không ngờ mệt quá hai mắt lim dim, hé mở ra là nóng xíp lại. Vừa ngả người xuống, bà đã ngủ thiếp ngay trên giường. Mọi người chờ mãi không thấy giản Dung về, thằng bạn cứ khóc ầm lên, ai nấy đều cười nói. Hay bãi vơi không chủ xí rồi, phải sai người đi tìm xem. Hai bà vợ đi tìm phải nói, không thấy đâu cả. Mọi người đều chia các ngả đi tìm, tập nhân nói, chắc là rượu đi lạc đường, nếu theo con đường này, bà ấy sẽ lạc vào nhà sau đến hoa, lần theo cửa sau. Thế nào đám hầu nhỏ cũng biết. Không đi theo lối sàn hoa, lại đi về phía tây nam. Bà ấy, quanh ra thì chứ, bằng không sẽ lật quẩn ở đấy, tôi phải đi tìm xem sao. Tập nhân trở về điện vi hồng gọi bọn hầu nhỏ, chúng đều lẹn đi chơi cả. Tập nhân đi vào cửa buồng, vòng qua bức ngăn bằng cấm, nghe thấy tiếng gáy khò khò vội chạy lại, người thấy hơi rượu sạc sủa Nhìn vào nhà thấy giả lưu đương vang tay rỗi chân nằm ngộ trên giường Tật nhân sợ quá chạy vào lay lấy ngay đẻ giả lưu giật mình tỉnh dậy chố mất nhìn thấy tật nhân liền loạn trọng bỏ dậy nói Ô cổ tôi hả đáng chết mày là chưa làm bậtường ạ rồi lấy tay phải giường Tật nhân sợ Bảo Ngọc biết xô tay bảo giả lưu không được nói, vội lấy ra bốn nắm hương oải hợp bỏ vào cái đỉnh gần đấy rồi đậy nắp lại. May mà bà Lưu không nôn ra đấy, Tật Nhân khẽ cười bảo: "Không việc gì đâu, có tôi đây. Bà theo tôi ra ngoài này." Ra đến buồng bọn hầu trẻ, Tật Nhân bảo Lưu ngồi đấy chờ sẵn. "Bà cứ nói là say rượu nằm ngủ gật trên hòn đá thế là được rồi." Giản Thương vâng lời, Tật Nhân lại uống hai chén nước trà. Giản Lưu mới tỉnh rượu liền hỏi, Chỗ ấy à, là buồn theo của cô nào mà lịch sự thế, khác được lên trời vậy. Tập nhân mỉm cười nói, Buồn ấy à, là buồn ngủ của cậu Bảo đấy. Giản Lưu sợ quá không dám nói nữa. Tập nhân đưa Giản Lưu đi ra đằng trước, gặp mọi người chỉ nói, Bái ngủ trên bãi cỏ tôi đưa về đây. Mọi người đều không để ý đến. Rồi thư 42, dạng bốn ngờ bảo thoa ngỏ lời thân thiết, thêm vui chuyện đại học nói ý xa xôi. Một lúc, giả mẫu tỉnh dậy, cơm chiều đã dọn ra ở dạng hương thôn. Nhân người mệt, giả mẫu không muốn ăn liền ngồi vào ghế trúc nhỏ ngườiệ về phòng nghỉ và cho Phượng thư chị ăn cơm các chị em lại trở về trong vườn ăn cơm xong ai về nhà lấy giả lưu rất thằng bàn đến nói với Phượng thư sáng sớm mai tôi phải về tôi ở đây mới phải ba hôm nhưng những cái sư này chưa từng nghe chưa từng thấy chưa tụ ăn nào đã được qua cả tử cụ đến cácmợ các cô Ngày cả các chị A Hoàng Cũng thương tôi là người già nghèo khổ Tôi về Không biết tả lấy gì tạ ơn Chỉ định ngày ngày Thắp hương niệm Phật Khấn người phù hộ cho cậu Của các mợ các cô Sống lâu trăm tuổi Để tỏ lòng hành kính của tôi Phượng Thư cười nói bà đừng mừng vội Vì bà mà cụ tôi bị cảm khó ở Cả cháu đại thư nhà tôi Cũng bị cản xiếp đấy ạ Giả lâu thở dài Hài Cụ già rồi Không quen khó nhọc Vợ thư nói Xưa này cụ tôi chưa từng cao khứng như thế bao giờ Thỉnh thoảng Người có đến vườn chơi Chẳng qua tới một vài chỗ ngồi một lúc rồi về ngay Hôm nay vì bà đây Muốn cho bà đi chơi khắp nơi Thành ra Người đi quá ngửa vườn Lúc tôi đi tìm bà Ở nhà bà hai cho cháu đại thư ăn miếng bánh Ngờ đâu nó đứng ở chỗ gió Thành ra bị sốt đấy ạ Giản lưu nói Ôi chị bé nhà không quen ra vườn chửa các cháu nhà tôi thì mới biết đi mẹ má nào là nó chèo lên Có lẽ cạp gió đấy Tôi à, sợ chị ấy ngược xinh xắn Còn mắt sáng sủa Hoặc à, đi gặp về ma trăng cửa ý tôi Nên vở quyển sách bói ra xem Có phải là gặp ma không? Phượng Hư trợt nhớ ngay xa Phải ngay Bình Hy mang quyển ngọc hạt Và bảo Thái Minh đọc Thái Minh sợ một lúc rồi đọc Ngày 25 tháng 8 Bệnh nhân mắc bệnh ở phía đông nam Gặp phải Thần Hoa Lấy 40 tờ giấy tiền ngũ sắc Tống tiễn ra khỏi nhà Độ 10 bước về phía đông nam Bệnh sẽ khỏi Thư cười nói, "Thôi đúng lắm, trong vườn này làm gì mà chẳng có thần hoa, chỉ sợ khổ cũng gặp ma thôi ạ." Rồi sai người đi lấy hai tập giấy tiền, gọi hai người đến tiễn ma cho giảm mẫu và cháu đại thư, quả hiên, cháu ngộ yên. Phưởng thư cười nói, "Các bà đã có tuổi nên là kinh nghiệm nhiều, còn bé cháu nhà tôi vì bệnh tuôn, không biết vị tiên cớ gì." Già Lưu nói Cái ấy cũng có lẽ Trẻ con giàu sang Thì mới đẻ ra đều yếu ớt cả Nên là hay ốm luôn Và lại trẻ con mà nâng sức quá không nên Từ giờ trở đi Mà cũng đến ít trèo trộn Thì ấy thì hơn Phần Thư nói Ừ cũng có lẽ đấy Giờ tôi sực nhớ đến Cháu chưa có tên Xin bà đặt tên cho cháu Để cháu nhờ lục của bà bà lại tôi nói với bà đừng giận nhất Bà là người nhà quê bị nghèo khổ Được người nghèo khổ đặt tên cho nó Thì mới đáng đầu sáng số Giả lưu nghĩ một lúc cười nói Chị ấy đẻ bao giờ Dạ ngày sinh của nó Chẳng lấy gì làm tốt Nó đẻ đúng vào Ngày mùng 7 tháng 7 ạ Ôi như thế thì tốt lắm. Cơ đặt tên cho thì ấy là thảo thư là được. Thề gọi là lấy độc trị độc, lấy lửa trị lửa đấy. Mà cứ theo cái tên của tôi đặt cho thì thế nào thì ấy cũng sống lâu trăm tuổi. Sau này lớn lên, sinh cơ lập nghiệp, hoặc ngã có lúc gặp việc là không may, cũng mà tai qua nạn khỏi, gặp dữ hóa lành, đó đều nhờ chữ Đấy, Phượng Thư mừng lắm cảm tạ và nói Chỉ cần cho nó được như lời bà nói là tốt rồi ạ Đền gọi Bình Nhi đến dặn Ngày mai chúng ta có việc tận Bây giờ nhân lúc rỗi Chị à, sửa soạn những thứ biếu giản lưu Để sáng mai bãi về lúc nào thì về đi Giả lưu nói Tôi à, không dám nhận nhiều đâu Đã đến là quý quả mấy hôm nay Lại mang về nhiều thứ Trong bộ tôi không đánh tí nào. Dạ đâu có gì ạ, chẳng qua những đồ thường thôi. Xấu hay tốt, bà cứ mang về để cho làng xóm nhìn vào. Càng thêm vui vẻ thì mới bỏ công ra tỉnh chứ hả Một lát Bình Nhi lại nói. Bà lại đây mà xem. Giả lưu theo Bình Nhi vào nhà trong, thấy các món chất đầy nửa sườn. Bình Nhi trò từng thứ cho Giả lưu xem rồi nói. Đây là tấm rụa xanh mà bà thích hôm trước, mợ tôi còn cho xin bà tấm rụa nguyệt bạch dày để may kép ạ Đây là hai tấm trừ bằng tư, may quần áo đều đẹp cả. Còn gói này co hai tấm trừ để cuối năm may quần áo mặc Tết nhé. Cái này là hộp đựng các thứ, co thứ bà ăn rồi, có thứ bà chưa ăn. Đem về bảy ra đĩa mời mọi người, ngon hơn đánh mua nhiều. Hai cái túi này là của bà mang đến hôm nọ, bây giờ một túi tôi đựng hai đấu gọc tám ngự, đem nấu cháo thì quý lắm. Còn túi này đựng các thứ quả tươi và khô kháy ở vườn nhà. Cái bọc này có tám lạng bạc là của bọn tôi biếu riêng bà. Hai bọc này mỗi bọc 50 lạng cộng tất cả là một lạng là của bà hai biếu bà mang về hoặc làm vốn buôn nhỏ hoặc mua mấy mẫu ruộng để sau này họ phải vay mượn bà con bạn hữu. Bình Nhi khẽ cười nói, Hai cái áo và hai cái quần cùng bốn cái khăn chít đầu một bọc nhung là của tôi biếu riêng bà đấy. Những quần áo này đã cũ, nhưng tôi cũng không mặc mấy. Nếu bà chê xấu thì tôi không dám biếu nữa à. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.